Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thưa quý thính giả thân mến bãi biển linh thiêng của tác giả Chu Trúc là tác phẩm truyện kinhnh dị nổi tiếng kể với những người công nhân làm việc ven biển gặp phải ma sự xuất hiện của những hồn ma đã làm xáo trộn cuộc sống và công việc của những người sinh sống làm việc ở đây Nhiều người vì sợ quá mà phải bỏ đi Người thì cúng bái đeo bùa cầu mong ma không hại mình nữa Và không ai dám làm việc hay ở đây vào ban đêm cả Vậy thực hư câu chuyện ra sao mà các bạn cùng lắng nghe chuyện ma kinh dị bãi biển linh thiêng Đêm đen dày đặc Một bóng trắng bất ngờ xuất hiện Làm cho đám công nhân nữ kêu lên ẩm mỹ Ôi ôi ma Thế là họ ôm chầm lấy nhau Công việc tăng ca đành phải bỏ dở rang Thấy vậy Dũng Đen quát tháo ở Mỹ Này các cô làm cái trò quái quỷ gì vậy Một cô trong đám giọng vẫn còn run đáp Tụi này vừa nhìn thấy ma đấy Dũng Đen khoác mắt lên Các cô làm biếng thì có Chứ ma với cỏ cái gì Một chị đứng ra tỏ thái độ bất bình nói Chúng tôi mà làm biếng ấy thì đâu có đến đây Thiệt tình là lúc nãy tôi thấy một bóng ma áo trắng xuất hiện ở hành lang Ngay nơi phòng sản xuất đấy. Dũng Đen vội xua xua tay, "Thôi, đừng có đùa nữa, đi làm việc đi." Dũng Đen vừa nói dứt câu thì một cơn gió mạnh dữ dội thổi tạt ngay vào, mấy cô lại nhốn nháo kêu ầm "Ma, ma lại xuất hiện nữa kìa." Mọi người lập tức chạy dồn lại với nhau, mặc cho Dũng Đen vẫn gào thét, "Ai ở nguyên vị trí đó, qua cơn bão tiếp tục sản xuất." Tiếng một người phụ nữ trong nhóm kêu to Chúng tôi không thể làm được nữa, gió thổi mạnh lắm. Hòa cùng với gió như có tiếng ai đó than khóc một cách rất là bi ai. Trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Tôi đói và tôi khát lắm đây. Đám công nhân nữ thì ôm chầm lấy nhau rền rĩ. ông có nghe gì không? Ma lại xuất hiện nữa rồi đấy." Một cô gái nói. hồn về đòi mạng ông chủ đấy." Dũng gắt to, ăn nói vớ vẩn, làm gì có cái chuyện về đòi mạng cơ chứ, thì ông không nghe rõ đó sao. Chị em công nhân vẫn bàn tán xôn xao, thôi tôi chẳng dám làm nữa đâu, nghỉ việc thôi. Dũng đen gắt gỏng nói, các người tiếp tục đi làm việc đi, không có gì phải sợ cả. Nhưng ngoài trời kia, gió cứ thổi mạnh, cây cối gãy nghe răng rắc, đám công nhân nữ lắc đầu thoái thác Chúng tôi không làm đâu. Tiếng gì rít nghe dễ sợ lắm kìa. Đấy, anh có nghe thấy gì không? Tiếng ma hờn quỷ khóc đòi mạng đấy. Dũng đen lại trợn mắt, ngó nhìn ráo rác. Ma đâu mà ma. Một chị công nhân xem ra cứng cỏi hơn đứng dậy, bước ngay đến bên Dũng. Nếu vậy thì anh hãy một mình ra ngoài đó mà xem thử đi. Vừa nói chị vừa đưa hai tay về phía trước đẩy tên Dũng đen ra ngoài. Đi đi. Đi ra ngoài đó một mình mà xem đi Dũng đèn vội trởng mắt Này Chị làm cái quái gì vậy chứ Cả đám nữ nhốn nháo ẩm mỹ Sao bảo anh gan dạ lắm kia mà Hãy ra xem binh tình ra sao đi Dũng đen quắc mắt Này Các người điên hết cả rồi sao Ngoài trời rông bão như vậy Mà lại bảo tôi ra ngoài đó Gió mưa ấm ầm thế kia kìa Một chị đốt chát nói Chứ không phải không dám đi ư Đổ chết nhát Bay đặt Làm phách nữa Dũng đen tức khí Xông tới Này Cô vừa nói cái gì Tôi nói Anh là đồ chết nhát Chỉ được bắt nạt chúng tôi thôi Dũng đen nghiến răng nói Trời đất ơi Cô tới số rồi đó Lại dám chửi tôi nữa hả Ngoài trời Bão mỗi lúc một mạnh hơn Gió giật giật làm gãy đổ cột điện Làm đứt dây điện Và đêm bỗng tối thui Đám công nhân nữ lại ôm nhau la hét hầm mỹ Ma Ma cắt mất dây điện rồi kìa Ôi trời ơi Làm sao bây giờ đây Dũng đen càng cuống cuồng lên Mấy cô gái ngồi im tại chỗ Không được chạy lung tung nha Điện giật chết đó Thế là Đám công nhân như ôm chặt lấy nhau Cơn rông đi qua Nhưng màn đêm thì dày đặc bóng trắng lại chập chờn. Lần này thì chính Dũng đen cũng hồn bay phách tán, chạy vội trở lại gần chỗ đám công nhân nữ hét toáng lên: "Nào, bình tĩnh nào." phía trong Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net